Uh, xin chào các bạn Bây giờ thì uh, chúng ta đến với một tập ngắn nữa Của bộ truyện Ngạo Thế chi Vương nhá. Uh, Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay Thì hãy like và chia sẻ video giúp phòng Nhớ để lại những comment cảm xúc của mọi người nhá. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Ngạo Thế Trì Vương Đinh Chúc mừng đánh chết cường giả đại thiên vị Đại Việt Mãn Đinh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 có người tinh thần chán nản. Lâm Phàm chỉ biết thở dài một tiếng. Tuy rằng xem như là tới đúng lúc, nhưng những người đã chết thì lại không thể cứu lại. "Tông chủ." Trương Nghị Cầu nhìn thấy Lâm Phàm, kích động đến khóc lên. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó xoa đầu của Trương Nghị "Tông chủ, mau mau cứu các sư đệ." Trương Nhị Cầu vội vàng nói. Lâm Phàm đi tới bên cạnh phòng bất giác và thiên vũ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 Cung tỷ tỷ là người nào Thế nhưng khi nhìn thấy cô gái nằm trên vũ máu Hắn có chút kinh ngạc Tại tại sao đã quên mắt như vậy Đúng rồi là cô gái ở mặt thanh Nhưng người này tại sao đã có mặt ở Thánh Tông Còn quân thuộc với chị Kiều như vậy Chẳng lẽ người này Dỡ vào việc biết thân phận của mình bịa một câu chuyện Rồi tới đây kiếm lời sao Giờ phút này Lâm phàm do dự không biết nên cứu hay không Nếu người này có mưu đồ Tốt nhất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 Hãy biết đây là tai nạn của cựu tiêu tông Sau này Cựu tiêu tông chỉ có thể dựa bảo huynh Lâm Phạm biết sau lần này Cựu tiêu tông chỉ sợ sẽ từ đỉnh cao Mà rớt xuống muôn phái thấp nhất Chiến lực cao nhất chết toàn bộ Hiện giờ cựu tiêu tông Chỉ có tân phong thực lực cao nhất Mà chút thực lực này Căn bản không đủ để phát triển một cách tổng một Ta biết Bất kể như thế nào Ta cũng không thể khiến cựu tiêu tông biến mất như vậy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 Diệt Cùng Kỳ kêu gào suốt cả một đêm Mãi cho tới sáng Một cỗ khí tức mãnh liệt trật đề Phát ra từ trên người của Diệt Cùng Kỳ Hai dây truyền quy tắc chấn hư không chung Dung lên kỳ điện Đám người chân nhị cầu còn đang ngủ say Thấy động tĩnh lớn nhường này thì vội bừng tỉnh Sau đó chạy tới xem Cũng trật đề phát mộc Giờ phút này Diệt Cùng Kỳ giống hệt như là hình tượng Của đường tăng phát thảo đen tối Đầu bóng lưỡng Y phục ở nửa thân trên nổ tung Trên thân trần có vô số chữ bùa, bùa thần bí màu đen Hai dây chuyển quy tắc đan chéo nhau Quấn quanh thân hình Diệt Cùng Kỳ Không ngừng lưu chuyển Sau đó hào quang đại chấn Dây chuyển quy tắc chìm vào trong cơ thể Đây So với ta còn phong cách hơn kìa Lâm Phạm híp mắt Nhìn tạo hình mới của Diệt Cùng Kỳ Không thể không nói là rất ngầu Lúc này Diệt Cùng Kỳ mở hai mắt Một đạo tinh quang quét ngang thiên địa hư không cũng bị chấn động khẽ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 Có thể đoạt xác cao thủ Đại Thiên Vị Đại Viên Mãn Tuyệt đối không thể là tàu vật bình thường Vậy ai có thể nói là cái gì hay không? Lâm Phạm dò hỏi Hãy biết những người này nhất định biết được chuyện gì đó? Thánh Tông nằm trong top Tông Môn đứng đầu Đông Ninh Châu hiển nhiên sẽ biết được rất nhiều điều bí mật Thế gian này tuyệt đối không có người tự nhiên Rỗi hơi đi dùng lực lượng thật lớn ngăn cách thế giới Năng lực bậc này Chưa nói Đại Thiên Vị Đại Viên Mãn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 Lâm Phạm không thể không bị quấn theo cảm xúc bì thương Những đệ tử này có lẽ tu vi không cao Nhưng một họ đáng để được mọi người tôn kính Lâm Phạm thờ ra một tiếng Sờ sờ gà con ở trên vai Gà con luôn náo loạn như là tăng động này giờ cũng cúi đầu nhẹ giọng kêu khẽ Gà con giống như cảm nhận được tâm tình của Lâm Phạm Lâm Phạm buồn thì nó cũng buồn Gà con dùng cái đầu màu nhỏ cọ cọ lên phá của Lâm Phạm Giống như đang an ổi